Năm rồi anh xa em như chim xanh tuyên tổ tôi tình 10 năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ 5 năm rồi anh loanh quanh vui say trong câu hát nô cười tình yêu đầu anh buông trôi đi theo lời thề non hẹn biển thơ còn có, dù quanh có, cũng có Lối về, lối đi về ngọc đầy hương hoa Người tình ta đó, mươi năm qua như một giấc mơ Thành phúc quanh đây như anh nè Quanh quay trở về nhà tình yêu đầu em cho anh chưa một lần thề non hẹn biển mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thủy chung em vẫn chờ anh bây giờ chỉ... 5 năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi tình 10 năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nói ơi năm rồi anh loanh quanh vui say trong câu hát đu cười tình yêu đầu anh buông chơi đi theo lời thề non hẹn giờ còn đâu lời thề đã Hôm nay anh về chiều nghiêng bóng xe đường quanh co dù quanh co cũng có lối về lối đi về góc đây hương hoa người tình ta đó Mười năm qua như một giấc mơ hạnh phúc quanh đây những anh Tình yêu nào đưa chân anh, thôi loanh quanh quay trở về nhà Tình yêu đầu em cho anh, chưa một lần thế non hẹn biến Mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thi chung Em vẫn chờ anh bây giờ chỉ còn Em thôi, hỡi người tình ơn